Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Kim người bạn, chung phòng của An đó, xuống hồ đá để mà thế chỗ của nó. Nhưng mà đã bị selina ngăn cản. selina đã nói là không được hại bạn của tao. Ui cha, lúc đó mọi người mới sợ hãi bị nhận ra. Như vậy là trong chính cái căn phòng của nhóm An ở, cũng có một cái hồn ma. Và mọi người trong lúc giỡn chọc ghẹo với nhau đã vô tình đặt cho cái hồn ma đó có cái tên là Selina. Nhưng mà may mắn cho nhóm của An, cái hồn ma Selina hiền lành và đã theo bảo vệ nhóm của An và đã cứu người bạn mém bị dìm chết dưới hồ đá. Và đây là phần thứ 5, chuyện ma thử cái chiếc áo đầm ở Campuchia. Cambodia là sao này mà người ta gọi là Campuchia. Thì trong một lần công ty cũ của con ở Việt Nam tổ chức đi du lịch ở Cambodia cho nhân viên, thì chị Hoa và chị Nhung được phân ở chung một phòng khách sạn. Cái khách sạn này đặc biệt một điều là từ hành lang cho tới phòng ở, tất cả đều xài đèn màu cam, chứ không có đèn trắng. Làm cho không gian trong phòng hơi tối và âm u, chứ không có sáng trắng, sáng trưng ra. Mà phòng đó, thì lại có thiết kế ngộ lắm. Cái giường ngủ lại đặt đối diện xéo xéo với cái cửa nhà tắm. Mà theo phong thủy người ta nói như vậy là cái điều rất cấm kỵ. Vậy mà không hiểu sao họ xây dựng cái hotel này, họ lại để phòng ngủ lại đối diện với, với phía nhà tắm như vậy, nó hơi xéo xéo thôi. Rồi trong nhà tắm lại có cái tấm kiến treo trên tường nữa. Cho nên khi mình nằm trên giường mình nhìn vô phòng tắm. Mình sẽ thấy cái tấm kiến đó. Thấy được một phần. Tối hôm đó chị Hoa. Đem cái áo đầm màu đỏ ra khỏi vali. Rồi treo vô móc và khoe với chị Nhung. Là cái chiếc đầm này mới mua. Để đem theo đi du lịch. Chưa có mặt lần nào luôn. Rồi để dành ngày mai đi chơi mặt. Sau đó. Hai chị tắt đèn trong phòng để đi ngủ. Nhưng vì không muốn cả phòng tối thui. Này dạ, nên hai chị quyết định. Dẫn để đèn ở trong nhà tắm. Và để cái cửa nhà tắm mở. Cho có ánh sáng nó lọt ra. Thì như vậy. Phòng nó không sáng lắm. Nếu mình mở đèn trong phòng thì nó quá sáng. Mà phòng trong, trong phòng tắm đó. Đèn trong phòng tắm. Mình đóng cửa lại thì nó không cũng vậy thôi. Thành nó phải mở cửa thì cái ánh sáng nó mới lọt ra. Hai chị ngủ. Cho tới giữa khuya. Khi mà chị Nhung đang ngủ thì chị giật mình thức dậy. Chị thấy ở trong nhà tắm ngay phía trước tấm kiến. Chị Hoa đang đứng quay lưng ra ngoài. Đang mặc thử cái bộ đầm đỏ mà hồi sớm chị Hoa đã khoe. Trong lúc giữa cơn buồn ngủ. Chị Nhung chỉ nghĩ đơn giản là. Chắc chị Hoa ngủ không được. Nôn nóng quá đi ra thử đồ. Thôi chị Nhung nhắm mắt ngủ tiếp. Cho tới sáng. Khi thức dậy rồi Chị Nhung mới chọc chị Hoa Chà Bộ bà nôn mặt đầm mới quá Hay sao mà nửa khuya vô nhà tắm thử đồ vậy bà nội Nghe chị Nhung nói như vậy Chị Hoa vô cùng ngạc nhiên mới hỏi lại Bà nói cái gì dạ Hôm qua tôi lên giường làm một giấc thẳng cẳng tới sáng Chứ có thử đồ gì đâu <cười> Nghe tới đây Chị Nhung mặt tái mét không còn một giọt máu Sợ quá Vì không biết đêm qua mình đã thấy ai đang đứng thử đồ ở trong phòng tắm. Chú ơi chuyện của con tới đây là hết. Cảm ơn chú Thảo đã đọc và mọi người đã lắng nghe ký tên Kim Thoà. Quý vị và các bạn vừa nghe qua kho Tàng Chuyện Ma Dân gian Việt Nam kỳ thứ 496 với những câu chuyện của Kim Thoà được Việt Thảo kể lại, đọc lại cho quý vị nghe. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Cũng như giới thiệu cho nhiều người để mà biết đến những câu chuyện tâm linh của Việt Thảo kể. Cũng như cảm ơn quý vị và các bạn đã bấm like, thích kênh Youtube của Việt Thảo về kể chuyện tâm linh này. Chúc quý vị và các bạn luôn có những giấc ngủ thật ngon. Có những bữa ăn thật ngon cùng với người thân và gia đình. Và có cuộc sống trong đời sống thường nhật. Thiệt là vui tươi, thiệt là hạnh phúc.